Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bác Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vô Hiệp Quan Sơn, qua dòng đọc của Nguyễn Thành. trường cứ nằm đen năm quái vật. Carbon bị tinh cảnh quỷ dị trong ngọn lửa làm dậy lên một nỗi sợ không thể hình dung. Nhất thời đều gắn ra tại chỗ, chỉ thấy trong ngọn lửa hừng hực cháy bằng thứ nhiên liệu nén, những mảnh giáp ngọc trên người sắc cổ lần lượt rơi xuống là tà. Cái thứ đầu tiên lộ ra là cái đầu lâu đúc bằng vàng ròng gương mặt quái dị nhằn răng bị ánh lửa hắt lên, trong hốc mắt hõm sâu, tựa như có huyết quang đỏ sẫm lấp loá. Liếc mảnh giáp ngọc già, phần thân bên dưới kích sắc cũng bắt đầu lộ ra trong ngọn lửa. Tôi vốn lấy làm lạ, tại sao thi thể phong soái cổ lại cao lớn khôi vĩ như vậy? Thần khắc xá với hậu nhân tôn kiều già của ông ta, chẳng lẽ là chôn vàng đẻ chuột cống? Đời sau không bằng đời trước Nhưng đến lúc này Tôi mới sực hiểu Cây sắc này tuyệt đối Không phải địa tiền phong xoay cổ Mà là ô dương vườn Đã được mai táng trong phần đầu Của thi mạch bản cổ Từ mấy nghìn năm trước Thì ra Cây sắc cổ bọc trong gióc ngọc này Không mặc áo liệm Mà hoàn toàn trần chuồng Cơ tịnh khắp người phủ nhũng Hầu như đã dưỡng nát Nhưng nhờ ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy những vết máu kéo dài trên thân thể. Tựa hồ như bị phân thây, rồi lại được người ta may lại. Tôi thầm nhủ, phiền phức rồi. Giao hòa đã hết sạch, không ngờ lại chỉ đốt được một kẻ thế mà Để tiền phòng sách cổ không ở trong bộ thất này, thì có thể trốn ở đâu được nhỉ? Tôi còn đang sừng sốt. Thì sợi lời dương đã nhìn ra được một vài mảnh mối Thấp giọng nói Trong quách vàng Không ly nào Lại không có quan tài Áo giáp ngọc và thi thể ô dương vương này Chính là Hai tầng áo quan của địa tiền đấy Sợi lời dương vừa một lời bóc trần sự thật Kết quả đã ứng nghiệm luôn Chỉ thấy thân thể ô dương vương từ từ tan chảy Cây đầu lâu bằng vàng cũng rời xuống quả nhiên chỉ là một cái bào già bên chồng đã bị khoét rỗng nhưng không biết tại sao trong gia thị vẫn còn huyết dịch Giáp Ngọc và lớp vỏ ra bên ngoài lần lượt chóc xuống bên trong da thịt Ô Dương Vương lộ ra một gương mặt đàn ông dầu tóc đèn nhánh người đàn ông bên trong quan tài ra thịt ô Dương Vương tùy đã chết mấy trăm năm nhưng dầu tóc vẫn như lúc sống, Anh phòng nhuệ khí còn nguyền Đầu đội mũ ngọc Thân vận áo bảo đen tay nâng phất trần To lên một phong thái Thần tiên thoát tục Cương mặt lại bao phủ Cho một tầng thi khí âm trầm dị thường Chứng tỏ lão Tuyệt đối không phải tiền giả Mà là một cương thi Chết rồi không tàn dữ Tôi kiểu già đứng cạnh tôi Trận trừng hai mắt tượng nhựa buốn rách cả khóe. Đây, đây, đây chính là địa tiên, địa tiên phong xoáy cổ đấy. Lão ta tuy cực kỳ phẫn hận, nhưng trong giọng nói lại toát lên vẻ kinh khiếp tột cùng, tự hồ không dám tưởng tượng tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên sau khi chết đi, uy thế của vị thủ lĩnh Quan Sơn thay vào cuối cùng này vẫn không hề giảm sút trong lòng người nhà họ phòng. Phải này phòng xoay cổ đã hiện thần Chỉ sợ thôn điện tiên trong núi quan tài Sẽ có đại họa răng xuống Tôi thấy Tôn Kiều Gia sợ run cả người lên Định bụng bảo lão tà Kể vào ra ô dương vương đã trách rồi Chỉ chọc nữa Lão phong xoay cổ kia cũng thành cho Còn lo cái quai gì nữa Chẳng ngờ Chuyện xảy ra tiếp sau đó Khiến cái miệng mới ha ra được nở trừng của tôi Cũng không thốt nổi chữ nào Khi thể địa tiên vừa xuất hiện Thì khí trong mộ đột nhiên trở nên đậm đặc Thế lửa lập tức yếu dần Mùi thối nồng nặc cơ hồ Khiến người ta tắc thở ngất xỉu tại chỗ Mọi người vội vàng đem mặt nạ phòng đồng lên Nhìn qua ô quan sát trên mặt nạ Thấy thế lửa đã giảm xuống đến mức cực hạn Cài sạc trên mà không hóa của địa tiên Vẫn hoàn toàn không chút suy xuyền Trong ngọn lửa Đều nói bộ áo bảo đen Phong xoay cổ mặc Có thể cách nước cách lửa Giống như áo phong vân năm xưa Mua kim hiểu ý sử dụng Thì cũng rảnh Nhưng quái lạ nhất Là dâu tóc phong xoay cổ Cũng không hề bị tồn hại Tôi thầm kinh ngạc Thế giới quan cũng bắt đầu dao động Tự nhủ Chẳng lẽ người này đã thành tiên, có thể vượt qua mọi quy luật vật lý, tu luyện đến bậc thủy hỏa bất xâm rồi. Nếu thế, muốn tiêu hủy hình hài của Lão Phong xoay cổ, còn khó hơn lên trời. Nó không chừng cuối cùng cả đám đều bị thi tiên độ hóa, ở lại dưới lòng đất này làm vật bồi táng cho nó cụm nền. Theo quan điểm của người xưa, những gì trái với thường đều là yêu cũng theo cách nói này, trên đời có yêu thì cũng có tiền, ranh giới giữa hài thứ chẳng qua chỉ mỏng như giấy dán cửa sổ, tiến một bước là tiên, lùi một bước là yêu. Năm đó, trong động Bạch Nhãn ở tận cùng Thảo Nguyên Nội Mông, tôi từng gặp phải hai con trốn lông vàng biết thuật đọc tâm, suýt nữa mất mạng vào tay chúng. Bọn chúng chính là yêu vật lâu ngày thành tinh. Nhưng chỗ dị thường của lũ trồn vàng ấy Chẳng qua chỉ là sống lâu ngày thành ra có thể nhìn thấu lòng người Chứ không phải có tấm thân bất tử, thủy họa bất dâm Dù là giống giả hoạt tột cùng Rốt cuộc cũng bị tôi và tuyển béo làm thịt Nhiều năm này tôi đi khắp nơi mò vàng đổ đấu Cũng cảm thấy sự vật tồn tại quá lâu sẽ lộ ra chút linh dị Nhưng tôi tuyệt đối không tin trên đời này Có tiên gia thực sự Có lẽ thời xưa quả thực Có thuật luyện đơn Nhưng mấy nghìn năm này Đã có ai tận mắt trông thấy chuyện Vũ hóa thằng tiền đầu Từ thời tần tấn Trên đời đã có người Chế ra các loại đan dược như Ngũ thạch tán Hàn thực tán Không biết bao nhiêu người thông minh Đã mất mạng với những thứ này rồi Mời rồi tôi thấy phòng xoay cổ Ở trong ngọn lửa mà không hề tổn hại một cọng tóc dầu. Vốn cũng hơi kinh hãi, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, nếu ông trời có mắt, dấu trò trên thế gian này, có tiên gia con bà nó thật đi, thì cũng không nên để loại người chuyên mê hoặc dụ dỗ người ta như cái lão già này làm tiền được. Nếu lửa không thiêu đốt được cỗ cương thi này, vậy thì phải cho nó biết thế nào là loạn phân thây. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi. Tôi liền cầm sàng công bình vào tay. Vậy vậy ra hiểu cho những người sau lưng tôi. Rồi nhau người xông lên. Định dùng sàng làm lưỡi đào. Chặt cái thằng cha điện tiên này thành tám mảnh đi. Tôi vòng qua cô quách vàng. Đi đầu tiên lại gần đống lửa. Thế lửa bị thi khí áp đảo đã yếu hơn trước nhiều. Thi thể điện tiên ngồi bất động trong đống lửa. Tôi bước lại. Vì ngại mộ thất quá thấp Bèn vung sẻng ngang qua Mặt sẻng nhằm mặt địa tiền vỗ thẳng tới Không ngờ Lại vỗ vào khoảng không Thì ra đúng lúc tôi vung sẻng lên Mồ cổ trần rung lên dữ dội mà đất đột nhiên nứt toát ra Địa tiên và lúc nửa dưới đất Đều rơi cả xuống dưới Nếu không phải sư lây dương nhanh tay Nhanh mắt kéo tôi lại Thì tôi dùng sức quá mạnh Không thu thế kịp Thế nào cũng phải rơi xuống theo rồi Lúc này Mặt đất lõm xuống rất nghiêm trọng Sàn bộ thất tựa như toát ra Thành một cái miệng đen ngòm Cô quách vàng sau lưng chúng tôi Cũng lắc lư trở xuống hố sầu Tôi lách người né tránh cô quách Biết rằng kiểu tử kinh lăng giáp Sẽ nhanh chóng nghiến nát nơi này Không khỏi thầm nhủ Lẽ nào phong xe cổ Lại bị kinh lăng giáp Phân thây thành nghìn vạn mảnh sao Tôi bất chấp kiểu từ kỉnh lang giác, có thể xuyên vào mộ thất bất cứ lúc nào. Nhìn luồng ánh lửa trong hố còn chưa tắt hẳn, vội vàng cúi người xuống, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên dưới mộ thất của điệt tiền là tầng nham thạch và ngọc tùy rất dày, nhưng địa tầng đã bị gãy, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Bên trong toàn những gai đồng tua tủa. Gai đồng dày đặc như vô số xúc tu của con hải quỷ. Mọi chiếc gài lại đầy vải ngược nhọn hoắt. Dầu lửa đang cháy cùng gạch mộ rơi lên trên kình lằng rát, vẫn tiếp tục cháy bừng bừng. Dưới lửa, có thể trông thấy phong soét cổ. Cục rơi xuống cách mặt sàn mộ thất không xa lắm. Thi thể đã bị mấy chùm nhánh kình lằng rắc móc phải. Trong đó có một mũi to như ngón tay vào gáy, rồi lòi ra phít trước chán. Cửu tử kinh lạn rát, do đồ đồng xanh cổ từ thời Tam đại Hoát thành, là một loại vật khí bội tán, dùng bảo hộ lăng mộ. Vì thứ này đã tuyệt tích cả ngàn năm, nên hiểu biết của tôi về nó, hệ xương hữu hạn, chỉ biết hình như là giết chết nô lệ trong đồ đồng, bên trong trộn với cỏ, cửu tử hoàn hồn, bùn đất và máu thịt của xác chết nghiền nát ra. Sau đó đem chôn gần lăng mộ vài năm Là có thể sinh ra một giống thực vật Hút máu sống dưới lòng đất Bộ rễ chẳng chịt của nó Sắc bén vô cùng Có tính bọc âm theo dương Vì vậy nó sẽ không ngừng phát triển Ba bọc xung quanh lăng mộ Gặp phải vật giống liền hút máu Đồ đồng cổ thời hạ thương chu Cực kỳ hiếm gặp Vì vậy những bộ táng quỳ bộ lớn Có kinh lăng giác bồi táng cũng không nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy tử kinh lăng giáp dưới lòng đất. Nhưng có chết, cũng không thể quên nỗi tình cảnh ấy. Bị giới hạn bảy bộ rễ nền những gai nhọn kia, nhất thời khó đâm xuyên vào mộ cổ được. Nhưng những mũi chi chít hiện lên dưới ánh lửa, vất làm ai nấy rợn hết cả người. Địa tiễn phác soát cổ Vì mấy nhánh rễ cây đầy gai đâm xuyên qua, toàn thân máu chảy như suối. Trong khoảnh khắc, thi thể đã bị hút sạch huyết tủy, chỉ còn lại cái vỏ rỗng không. Cảnh tượng này chúng tôi đều nhìn thấy rõ mồn một. Rõ là kẻ lòng dạ nham hiểm độc ác chừng nào. Tận mắt chứng kiến cảnh địa tiên bị gai đồng hút sạch huyết tủy, hẳn không phải dùng mình kiếp sợ. Ôn không dám nhìn thêm nữa. Lùi lại hai bước ngồi phịch xuống nền đất Tôi thấy thân thể phong xoay cổ Vẫn chảy móc tươi không khác gì người sống Mời biết cảnh tượng miêu tả Trong quan sơn ngộ tiên đồ Không phải là già Nhưng không hiểu sao ông ta Có thể làm được như vậy Chỉ có điều Người này tự xưng là bậc thần cơ diệu toán Mở tưởng sau khi chết Có thể thành tiên giải nối Nhưng dù lão có là thần tiên thật Sợ rằng cũng không ngờ Mình lại có kết cục thế này Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi Tiếp sau đây Chúng tôi cần phải nhanh chóng nghĩ cách Thoát khỏi núi quan tải Bằng không tất cả Cũng sẽ bị kinh Lang rắp đâm cho thùng lỗ chỗ Giống như phong xoáy cổ kia vậy Mặt thấy những vết nứt xuất hiện Mỗi lúc một nhiều Lan rộng ra khắp bốn phía Như vết nứt trên mặt bằng Không thể trần trừ thêm được nữa Cho bạn tóm lấy tốn cũ rà, đang đàm dạm xuống sàn, tỏ cổ xuống bên dưới, để nhanh chóng chạy khỏi căn thất này. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cánh tài lóc tà, bỗng phát hiện dưới hồ sầu hồn hút, đầy những gai trông chẳng chít kia, xảy ra một sự việc còn khủng bố hơn bội phần. Cái xác bị kinh lặng giáp đầm truyền, đồng thời bị hút sạch huyết tủy của phong soái cổ. Đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu lên, Nhưng vầy rắp ngực trên giáp đồng Đã giật rơi một mảng cả xương cốt Lân thịt trên đầu lâu Trước chán lộ ra Một cây hốc đen ngòm Chỉ thấy địa tiên đột nhiên mở chừng mắt Hai con mắt tựa như Hai hô đen sâu thẳm Đột nhiên Cái đầu ngỡ ra sầu Miệng càng lúc càng hoắc lớn Vượt xa biên độ thông thường Hai hàm răng cơ hồ Tách hàm ra Thành một góc 180 độ Lúc này, ngọn lửa rơi xuống kinh làng giáp, đã cháy gần hết. Khẻ nứt bên dưới mộ thất, dần chìm vào bóng tối. Trong vệt sáng cuối cùng còn sót lại. Có thể trông thấy một cái bóng mờ mờ, tựa hồ khắp thân mọc đầy lông mịn. Có thể trông thấy một cái bóng mờ mờ, tựa hồ khắp thân mọc đầy lông mịn, đang vùng vẫy bó ra khỏi miệng điện tiền phòng xe cổ. Trong chớp mắt, ngọn lửa tắt phụt, không sao nhìn thấy sự vật bên dưới được nữa. Cả bọn gần như kinh hãi, đến đỏ cả người da, nhưng vực nứt địa tầng bối lúc một nhiều. Nếu còn lấn ná, chỉ trong chốc lát, một thất sụt lún, chúng tôi cũng sẽ rơi xuống dưới thèo. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, vội kéo giật Tôn Kiều già đã hồn siêu phách tán ra phía sau. Sợi lầy cũng lôi út dậy. Cả bọn dùng tay ra dấu Để tuyển béo dẫn đầu Nhanh chóng đổi lại chỗ địa tầng Chưa bị nứt toát lún sụt Lúc này Đường chúng tôi tới đây Đã sụt hết Tường mộ nứt toát khắp nơi Mùa đảo cũng lún một mảng lớn Tuyển béo cuống lên Rộng hết sức trầu già Nảy cánh cửa đá vào gian bội táng Cùng mày cánh cửa không bị bịt chặt Cùng không quá dày dặn kiên cố Cậu ta dồn hết sức lực Cuối cùng cũng nảy ra được một khe hở vừa khéo chui lọt một người Tôi thấy bốn bề đều là tuyệt lộ Cũng chỉ đành đi bước nào hay bước ấy Bèn kéo giáo sư Tôn Cung tuyển béo lách vào gian phủ Từng đợt rung động như động đất Không ngừng truyền vào cơ thể Tôi vội dựa lưng vào tường Liên ngọn đèn chiến thuật Gắn trên mũ bảo hiểm leo đuối Một lượn từ trái sang phải Thấy mọi người đã vào cả Trong lòng mới yên tâm phần nào vừa lại lập tức đưa mắt quan sát sủng quanh dàn thạch tất cho thèm thấp tẻ này quả nhiênên làmộ thất phủ chứa các loại Minh khíờ đất chậ đống sách vở và trầu báu nhìn đầu cũng thấy toàn thứ quý giá trong lục cuông cuồng tôi cũng không nhìn ra đống Minh khí này có kỳ chân dị bảo gì hay không chỉ loãng thoáng thấy có cả xương cốt của các loại linh thú như hiêu mài hòa tiên học. Thạch thất này phủ mụ đát trong không khí rất nhiều tạp chất, vẫn không thể mạo hiểm gỡ bản nạ phòng đọc xuống được. Trong ánh đèn mờ mịt, tôi phát hiện gian phủ này cũng bắt đầu nứt vỡ. Tường mộ ở cuối phòng sụp xuống, lộ ra một bậc thang đá chật hẹp, hai đầu đều không thấy tận cùng. Một bên chênh chạch thông lên phía trên điền linh tinh mộ địa tiền nằm trong phần bụng của thi mạch bản cổ gồm vô số mộ thất hình thành trong tự nhiên phân bố khá thất không đều đa phần chỉ cách nhau một khối đá hoặc một bức tường Hiện giờ căn bản không thể phán đoán bậc thang này dẫn đến nơi nào chỉ là cửu tử kinh lăng giác lúc này đang nghiền nát địa tầng rồi biết rõ kinh lăng giác đã bọc lấy núi quan tại như cánh tầm bốn phương tám hướng đều là tuyệt lộ. Chúng tôi vẫn không thể không nhanh chóng chạy lên phía trên, cố gắng tranh thủ chút hy vọng sinh tồn mong manh đến độ gần như không tồn tại. Tôi lập tức đưa tay chỉ lên, bảo mọi người đừng dừng lại, tiếp tục chạy lên bậc thang phía trước. Lúc này, chúng tôi đã dồn mạnh hết đà, hai chân tê mỏi vô cùng. Tôi và Sergey Dương từng được luyện trong quân đội, còn tên béo thì trời sinh khỏe như vâm thể chất rèn luyện sau nhiều năm tham gia lao động sản xuất ở đại hưng ẩn lĩnh cũng không phải trò đùa. Nếu ngay cả chúng tôi cũng bắt đầu không cầm cự nổi thì hai người tung cũ ra và út càng khỏi phải nhắc. Cả bọn vừa kéo vừa đẩy lẫn nhau, không biên đã đi bao lâu trong bóng tối, khó khăn lắm mới leo lên được bậc thang cuối cùng. Đường hầm tối đây chia ra làm hai lối rẽ, phía trước vẫn còn không gian. Nhưng bên trên bậc thang đá Là một nắp đầy bằng sắt Hình như thông tới một mật thất nào đó Chất động mạnh liệt xung quanh dần lắng xuống Bây giờ chúng tôi mới dừng chân tạm thời nghỉ ngơi Đồng thời xác định lại phương hướng xem Mình đang ở nơi nào Sau khi đối chiếu vị bố cục Trong quan sơn tướng Trạch đồ Tôi phát hiện ra đường hầm bí mật này Quanh con hoàn nguèo Không ngờ lại xuyên qua linh tinh điện, giờ vào địa thế trên cao của linh tinh điện, chảy qua hang ngọc trong lòng núi, cuối cùng nối liền với mộ cổ thời chiến quốc, bên dưới lầu Quan Sơn Quật Tạng Cốt ở thôn Điệt Tiên. Cảnh đá trong đường hầm bí mật này đều khắc kinh văn phủ chú, là chôn bí dược đuổi côn trùng. Không thấy bóng dáng sao quan tài, giờ như đầy là đường hầm bí mật được xây dựng riêng cho địa tiền phong soái cổ để ông ta có thể ra vào mộ thất bất cứ lúc nào. Trong quán sớn tướng trạch đồ có miêu tả rất chi tiết âm trạch và dương trạch trong tôn địa tiền, nhưng không vẽ linh tinh điện và con đường hầm bí mật này. Chỉ đến khi mở nắp đậy bằng sắt già, thấy mộ thất bên trên đầy hơi thủy ngân mờ mịt, quách đồng hình hổ trâu Vẫn nằm im lìm bên cạnh Bây giờ cả bọn mới biết mình Ở nơi nào Thì già bên dưới bảo tàng bộ cổ này Vẫn còn ẩn giấu Một đường hầm bí mật Lúc này Cả âm chạch lẫn dưng Trạch Ở thôn Điệt Tiên Đều lúc nhúc đầy lúc sâu quan tài Bị kinh lăng giáp xua ra Khỏi nơi chú ẩn Chắc chắn không thể trở lại Quan sương tàng cốt lầu được nữa Mà linh tinh điển bên dưới Cũng bị phá hoại rồi Chúng tôi nhất thời tiên thoái lưỡng nàn, đành tiếp tục đi sâu vào đường hầm tối đen như mực. Tôi suy tính, đường hầm này đắt thông tới mẫu thất của phong sách cổ. Như vậy, tầm quan trọng của nó, hẳn không phải nó cũng biết. Ở đầu bên kia nhất định, cũng là một nơi cực kỳ bí mật. Nếu trời xu đất khiến cho chúng tôi chạy vào đây, thì chẳng có lý nào, lại không thăm dò tìm hiểu cả. Cả bọn ai nấy, Đều mệt mỏi kiệt sức Lại đeo mặt nạ phòng độc Nên không thể nói chuyện Người nào cũng như chim sợ cảnh cong Chọc chọc lại ngoành đầu nhìn ra sau Chỉ sợ lắp địa tiên Phong xoay cổ kia đuổi theo Chẳng ai buồn đoán xem Đường hầm bí mật của thôn địa tiên này Ẩn giấu bí mật gì nữa Dưới ánh sáng mùa mịn Của đèn gắn trên mũ Và đèn pin Chúng tôi lại chạy thêm chừng mấy chục bước Trong đường hầm tối đen điểm mật để béo hình như vấp phải thứ gì đó. Đột nhiên loạng choạng ngã bồn nhào. Cô ngã không hề nhẹ. Suy tẩn nữa làm cậu béo sưng cả mặt. Mai không bỏ dậy nổi. Đèn gắn trên mũ bảo hiểm trong hoàn cảnh tối tăm này không phát huy được mấy tác dụng. Tôi cũng không nhìn rõ dưới đất có thứ gì. Lò xảy ra chuyện bất chắc. vội đánh tay ra hiểu ba người còn lại đứng yên bất động. Sau đó tôi có người xuống đất tìm béo dưới đất lên. Hai người vươn tay lần mò loạn xả dưới đất một hồi lâu Đ bụng xem, xem trong đường hầm này Rốt quần có cách gì là cục gạch hay sắc chết cuối cùng tôi dở được một thứ tròn trùng trục to cơ đầu ngườiơ cứng lại vừa nặng bền chiếu thả ngọn đèn vào xem chó kỹ trong chồm sáng loáng không ngờ lại là một quả cầu s to tướng còn đối với một sợi xích sắt rất to nữa, Tôi thầm giật mình Đây rõ ràng là dụng cụ Dùng để giam cầm phạm nhân Vừa to vừa nặng thế này Bên kia sợi xích Rốt cuộc là khóa người Hay khóa thú vậy Tôi vội tiền tay kéo sợi xích nặng nề ấy Để xem từ rốt cuộc Nó gắn với thứ gì Nhưng dây xích vừa nặng vừa dài Cứ cách mấy mét Lại có một khối sắt Lực kéo của tôi Không hề làm nó nức nhích Lúc này Sơ Lê Dương ở phía sau Đã tháp một ngọn đến Anh đến so sáng một khoảng đường hầm Không thấy điểm tận cùng Cả bọn thấy ngọn lửa không có gì bất thường Liền lần lượt cởi mặt nạ phòng độc giả Không khí âm lành dưới lòng đất Thực hạc khiến đầu óc người ta tỉnh táo hẳn lên Tuyên béo ngác cú ấy khát nặng Ngồi phẹt xuống chân tường Không muốn nhúc nhích gì nữa Tôn kiểu già và út cùng mệt đến nỗi thở không ra hơi, ngồi tại chỗ mặt đỏ hồng hập. Chương tứ nạn nằm kết thúc tại đây. Và các bạn đón nghe chương tứ 56, kiếp nạn khó thoát vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ